Thông báo số 2 vui vẻ. Tòa nhà mèo còn đang làm hôm nay không biết có sụt đâu không, nên mèo làm tới đâu, út tới đó, ngắn giải không quan trọng nha. 13. Chương 9. Ngoan ngoãn uống máu tôi đi. Tàn ca, tôi lên xe buýt sau khi gọi cho Lan Lan nói với cô nàng tôi muốn đi tìm anh mình có chút việc. Thực ra, tôi cũng không muốn lừa gạt cô nàng. Hơn nữa, cô nàng cũng biết chuyện hôm nay, cũng không cần phải giấu giếm. Nếu Tông Thịnh đã gọi tới tên tôi ra rồi thì tôi nói đi tìm hắn hẳn cũng không có vấn đề gì lớn. Lan lan ở trong điện thoại trách tôi không rủ cô nàng đi cùng nhưng cũng không có hỏi nhiều. Xe buýt chạy thật chậm, mà nhà bọn họ lại ở ngoại thành. Tôi phe phẩy tay trên xe buýt, ăn một cái bánh mì thay bữa cơm chiều. Khi tôi xuống xe, đứng trước cửa tiểu khu thì trời đã sầm tối. Đứng trước cổng hoa viên tiểu khu, nhìn khu vực xinh đẹp này mà trong lòng cảm khái một chút, nhà bọn họ thật là càng ngày càng có tiền. Không phải nói quỷ thai sẽ mang đến xui xẻo sao? Sao mà nhà họ càng ngày càng tốt vậy? Không phải là năm đó lao tiên sinh tới còn bố trí phong thủy cho bọn họ cái gì đó để phát tài chứ? Hừ, chuyện tốt đều bị nhà họ chiếm cả rồi. Băng qua hoa viên, đi đến trước cửa tiểu khu có bảo vệ mặc đồng phục, tôi phải làm thủ tục đăng ký rồi mới vào. Sau khi làm xong một lô một lốc thủ tục rắc rối, chơi sụp tối hẳn tôi mới tới được trước cửa căn số 2 trong khu có 9 biệt thự. Căn biệt thự này thật quen mắt. Chính là y hệt như căn nhà của Tông Thịnh ở quê Nghe nói lúc nhà bọn họ khai thác bất động sản Thì căn bản không có đủ tiền Không thuê được kiến trúc sư Mà trực tiếp xây nhà y hệt căn nhà ở quê của bọn họ Người trong thôn còn bàn tán là họ xây nhà kiểu nhà quê đó sẽ không có ai mua đâu Nhưng không ngờ Vậy mà họ bán xong thật nhanh chóng Căn biệt thự này thật sự y hệt kiểu ở quê Có tường bao quanh sân nhỏ Có một tòa nhà hai tầng Ở nông thôn Mọi người đều sinh hoạt tại tầng trệt tầng hai để chứa lương thực còn tầng trên cùng là để nuôi gà chẳng biết ở thành phố người ta an bài ra sao tôi đưa tay đẩy cửa nếu đã tới thì phải đối mặt thôi ngoài cửa là một cánh cửa sắt không có tay nắm chỉ cần đẩy là mở ra có thể thấy trước nhà gác sách không có đèn chiếu trong sân tối tăm trống rỗng còn có một chiếc hầm mở đậu trong sân ừ nhà giàu mới nổi tôi bước vào nhà gọi tông thịnh tôi gọi tên hắn hoàn toàn vì sợ hãi khẩn trương tiếng đều cũng không lớn Cánh cửa tòa nhà nhỏ chậm rãi mở ra, ánh đèn hắt tới, xem ra bên trong có người. Bất quá cũng không thấy hắn đứng ở cửa mà cửa cứ thế mở ra thôi. Tôi cảm thấy tim mình tăng tốc, trong lòng tự mình đoán giận. Tông yêu Tuyền, mày phải dũng cảm đi đối mặt với hắn, chỉ cần cùng hắn đối mặt, cùng hắn thống nhất ý kiến thì mới có thể có được cuộc sống của mình. Nếu không thì không chỉ mày, mà cả gia đình mày cả đời sẽ phải sống dưới bóng bọn họ. Đứng trước tòa nhà, tôi hít một hơi thật sâu rồi đi vào. Trong phòng khách đèn có một ngọn đèn to chiếu ra ánh sáng màu vàng, chiếu sáng cả căn phòng. Trong ánh sáng này, tôi thấy xung quanh nhà, tường vẫn mới chỉ chết vỡ, chưa lắc gạch. Xéo bên kia có lẽ là toilet, ngay cả buồn cầu cũng chưa lắp. Thậm chí ngọn đèn kia còn nối dây điện trực tiếp vào góc phòng khách để chiếu sáng. Giữa phòng khách là một ghế dài, tông thịnh đang dựa trên ghế, trong tay là một sắp ảnh lật xem. Tôi mèo mộp đứng ở cửa, cũng không biết phải nói thế nào. Hóa ra hắn ở khách sạn là do căn nhà này chưa hoàn thiện nên không thể ở nhưng mà, hắn đã trả phòng rồi không phải sao. Hành lý hắn còn để ở ghế bên cạnh, chắc là không định ở khách sạn, chả lẽ tính ở đây sao. Cuối cùng hắn mở lời, lại đây. Cô lựa phong cách đi, lựa xong thì hẹn người thiết kế, rồi tuần sau hoàn công trang hoàng các thứ. Cuối tuần này, cô có thể đi mua đồ trong nhà, sau này, cô ở đây cùng tôi, trang hoàng theo cách mà cô thích, tôi không có ý kiến. Tôi cùng hắn ở nơi này. Nghe những lời này, tôi liền nổi đoá, tông thịnh. Tôi đã là người trưởng thành rồi, tôi có lựa chọn của mình. Tôi không cần phải ở bên anh ba. Ánh mắt hắn xuyên qua kính râm, chuyển từ sấp ảnh trong tay sang người tôi, sau đó ném sấp ảnh ra, chậm rãi nói, cảm ơn cô nhắc nhở, cô giúp tôi minh bạch, cô đã là người trưởng thành rồi, có thể làm chút việc mà người trưởng thành nên làm. Anh ba, tôi cắn môi, nói không ra lời. Tôi biết lúc này mặt tôi hẳn là giận tới đỏ bừng đột nhiên hắn ném sấp ảnh trong tay về phía tôi theo bản năng tôi quay mặt đuôi nhắm mắt lại ngay lúc tôi nhắm mắt đó có thể cảm giác đê được tay hắn đã thâm nhập tôi và lục lọi trong túi đồng phục của tôi chưa kịp thay trong túi chính là lá bùa hôm qua xin được trong một giây đó hắn không nói không rằng không tiếng động tới sát bên tôi tôi vội vã mở to mắt những tấm ảnh còn đang bay trong không trung tay hắn đã kẹp lấy lá bùa hình tâm rác tà mị cười cô cho rằng lá bùa này có thể ngăn trở tôi sao hắn chậm rãi tháo kính dâm Lộ ra đôi mắt huyết đồng kỳ lạ, tay vung vẩy lá bùa. Tôi vội đưa tay bật lại, nhưng thật khổ, hắn từ nhỏ ăn uống đã tốt, sữa uống cũng nhiều. Ông hắn cao 1 M7, bà hắn 1 M5, vậy mà hắn lại cao hơn 1 M8. Hắn hơi ngẩng đầu là đã có thể ngăn tôi lại. Lá bùa gạc sặc bị hắn tháo ra. Nhìn thấy hình vẽ màu đỏ sậm, hắn cười nói, tông ưu Tuyền, cô cảm thấy lá bùa này có tác dụng à? Dứt lời, hắn vung tay lên, lá bùa đang kẹp trong tay hắn, trong nháy mắt liền cháy tôi thậm chí không biết hắn đã đốt như thế nào tôi không dám nhìn vào mắt hắn khi nói chuyện cùng hắn tôi nhìn chằm chằm mặt đất cái này để cho tôi an thần ngủ ngon mà con để không gặp tôi phải không hảo đem ta che chắn rớt cái gì tôi không hiểu ý hắn hắn đột nhiên liền tới gần tôi ngay lúc tôi còn chưa kịp phản ứng hắn đã đè tôi lên mặt tường thô giáp tôi bị áp trên tường hắn đưa tay méo cằm tôi tà mị thét lên ngẩng đầu lên nhìn tôi Động tác của hắn làm tôi không thể không đối diện với đôi mắt hắn, cặp mắt huyết đồng ý như trong giấc mơ của tôi. Vì sao hắn đột nhiên như vậy? Tôi sợ tới mức nước mắt tràn mi. Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ rơi. Tông thịnh gầm nhẹ, cô thật cho rằng tôi nguyện ý trở về tìm cô sao. Tôi chán ghét cái thôn đó, tôi ghét mọi người trong thôn, ai cũng coi tôi như quái vật. Tôi cũng chán ghét bà tôi, vì sao lại muốn mang tôi từ trong quan tài ra. Tôi cũng chán ghét cô, cô cũng như bọn họ coi tôi như quái vật. Nhưng thật vô vọng, tôi cần cô. Bát tử của cô, khi bé cô từng uống máu tôi, đó là thứ chú định cả đời này chúng ta như hai con trâu trấu trên cùng một cành cây. Tôi mà chết thì cô cũng không tốt. Cô lại dám lấy bùa để che chắn tôi, được, vậy chúng ta cùng chơi cứng nào. Cô muốn biết là làm sao không? Anh buông tôi ra, tôi căn bản là không biết anh đang nói cái gì. Được, tôi giải thích cho câu nghe. Tôi bị thương, kết giới sư phụ đặt trong cơ thể tôi mất tác dụng, tôi sẽ biến thành lệ quỷ. Sẽ giết người. Nếu muốn tránh thì cô chính là thuốc cho tôi. Khí của cô, có thể giúp tôi ổn định. Muốn lấy khí của cô có hai cách. Một là để cô uống máu tôi, cho tôi tiến vào trong meo một cơ thể cô. Hai thì càng trực tiếp hơn, tôi đẻ cô ra, tôi tiến vào trong cơ thể cô. Hắn đứng trước mặt tôi, dùng móng tay của mình cắt mu bàn tay, máu chảy ra. Cô yên tâm, cách thứ hai làm tôi cảm thấy ghê tởm, dù cô cởi hết tôi cũng không chạm vào cô hắn đột nhiên đem máu từ vết thương chảy ra tống vào miệng tôi mùi máu tươi tràn ngập khoang mũi miệng tôi hắn cúi đầu môi chạm vào thai tôi hạ giọng nói nên là cứ ngoan ngoan uống máu tôi ngủ ngoan và nằm mơ đi chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc điều kiện sống hiện tại của tông thịnh vị máu xâm nhập đó là một hương vị khiến tôi vô cùng bất an tôi muốn nói ra nhưng hắn dùng tay ghì đầu tôi trên tường khiến tôi không thể nhúc nhích. Đến lúc tôi cảm thấy hít thở không thông thì hắn đột nhiên buông lòng tay. Hai chân tôi mềm đúng, ngồi bẹt xuống, cố há miệng hít từng hơi thở vào. Tôi cảm giác được quanh miệng vẫn còn dấu máu, muốn lấy tay lau nhưng hỉ ẻn tại tôi không còn chút sức lực nào, tới nâng tay lên còn không đủ sức. Tông Thịnh che vết thương trên tay lạnh, nói với tôi, ngoan ngoãn lựa chọn phong cách trang hoàng đi, nếu đã không có cách nào trốn tránh thì việc gì phải chống cự. Tôi nói cô nên chấp nhận sự thật đi, không cần phải chống cự. Hắn bỏ đi, chỉ còn tôi ở lại. Ánh đèn màu vàng nóng hầm hập chiếu lên người nhưng tôi không cảm giác được sự ấm áp, toàn thân lạnh lẽo. Dòng máu hắn xâm nhập cơ thể làm cho thân nhở y ẹt tôi hạ đáng sợ. Nhìn mấy tấm ảnh rơi đầy trên đất, nghĩ tới lời hắn nói, tôi có phản kháng cũng không có tác dụng, cứ coi là vậy đi, tôi cũng không có ý định từ bỏ. Tôi có cuộc sống của mình, tôi sẽ vì tương lai của mình mà nỗ lực. Trong căn nhà này, chẳng có đồ đạc gì để sinh hoạt. Tôi gắng gượng đứng dây, tới bùn nước ở phòng bếp mở nước rửa mặt. Cô thầy đi giấu máu trên cổ nên khiến cho quần áo ướt một mảng lớn. Tôi cũng chẳng quan tâm mà lảo đảo rời khỏi. Ra khỏi tiểu khu lên xe bus, tôi cũng chẳng buồn nghĩ tới bữa tối chưa ăn. Xuống xe, tôi loạng choạng đi về hương khách sạn. Trên đường xe bus chạy về nơi thực tập, trong suốt 2 giờ trên đủ ống tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi thậm chí nghĩ tới việc báo cảnh sát bất quá, như hắn nói, tôi phản kháng chẳng có tác dụng gì. Vừa xuống xe thì một người đàn ông bước xuống cùng hỏi tôi, cô ơi... Quần áo của cô hay ta tôi tìm giúp cô một bộ đồ sạch sẽ khác nha. Tôi cúi đầu nhìn bộ đồng phục. Áo sơ mi trắng có vệt nước, tuy đã cử lý nhưng vẫn có thể nhìn thấy vệt lưu lại màu đỏ nhạt. Không cần đâu, cảm ơn anh. Không có gì, cô làm ở đây hả? Tôi gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi lạ hảo tâm hỏi tôi một tiếng, cờ hờ ư ết cũng không quan tâm tôi đi làm ở đâu. Hắn có vẻ ngoài khá đặc biệt, nhất là lông mày. Lông mày chữ mác, có góc cạnh rõ ràng làm cho hắn có vẻ vô cùng khí thế và cũng rất đẹp trai, chính là dạng người nổi bật giữa đám đông. Hắn nhìn tôi cười, cô chắc là chảy máu mũi rồi, nếu thương xuyên bị thì nên đi bệnh viện kiểm tra. Mấy năm trước tôi cũng bị chảy máu mũi giống cô vậy, vẫn nên cẩn thận một chút là hơn. Người đàn ông rời đi, tôi cũng không để ý phương hướng anh ta đi, dù sao tôi cũng đi vào con hẻm nhỏ gần khách sạn, chính là nơi đám sinh viên thực tập chúng tôi thuê phòng ở. Trở về ký túc xa, mệt mỏi cả ngày trời như đổ ập xuống. Mọi người đều đã ngủ vùi, không thì đã đi làm ca đêm. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, ôm đồ đi vào toilet. Tôi lúc này chỉ nghĩ tới tắm rửa thật sạch sẽ, tẩy hết mùi máu trên người, phải đánh răng, đánh thật kỹ, đánh trong đánh ngoài, đánh ba lần đi mùi máu sau hai giờ vẫn còn quẩn quanh trong miệng. Đứng trong phòng tắm mịt mờ hơi nước, tôi nhìn mình trong gương và đánh răng, tự nhủ không cần nghĩ tới những chuyện đó nữa. Nhưng mà trong hơi nước ngông lung đó, tôi còn thấy được thân ảnh của Tông Thịnh. hắn vẫn như trước, không mặc quần áo. Đứng trong gương. Vết thương ở xương quai xanh vẫn rõ ràng. Đôi huyết đồng của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi. Sợ hãi, tôi ném thẳng bàn chải đánh răng trong tay vào gương. Tôi tắm cũng không thể hoàn toàn sạch sẽ như mình vẫn hình dung. Tôi không biết khi nhìn thấy hắn trong gương là ảo giác hay thật, nhưng tôi biết, lúc trước, cảm giác hắn tiến vào cơ thể không phải là mơ có lẽ việc hắn kia và việc hắn tiến vào cơ thể tôi có chút quan hệ gì đó. Tôi nằm mơ, thực ra hắn cũng nằm mơ lý giải vậy chắc hợp lý. Tắm xong tôi cuốn chăn đi ngủ, còn thoáng nghe tiếng lan lan lẩm bẩm, yêu tuyển trở lại rồi hả? Ừ, ngủ đi. Mọi người trong ký túc xá đều đã ngủ, nhưng tôi thật sự không ngủ được. Tông thịnh xuất hiện tôi cũng chỉ có thể ngủ ngon khi cầm lá bừa đó. Hiện tại, đùa đã bị hắn đốt, tôi còn không có thấy được hắn đã đốt bằng cách nào. Liếc nhìn thời gian trên điện thoại, giờ này chắc mẹ còn thức, tôi kéo chăn trùm kín người rồi lấy điện thoại gọi mẹ. Mẹ tôi hạ giọng trong nhà có khỏe không? Có cái gì mà không? Con ở bên ngoài, phải biết tự chiếu cố bản thân nha. Dạ. Mà mẹ, mấy ngày nay bà Thịnh Thịnh có qua nhà tìm mẹ không? Bà Thịnh Thịnh đối với người cháu dâu là tôi coi trọng tuyệt đối, tới mức tôi sợ hãi vô cùng. Nếu bà ta biết hắn đã quay lại, chắc vài ngày nữa sẽ tới tìm tôi mất. Không có, gần đây cũng không thấy bà ta trong thôn. Sao tự nhiên con hỏi cái này? Bà ta không làm gì đặc biệt hả mẹ? Ưu tuyển, có phải bên đó có chuyện gì không? Có gì thì nói. Mẹ vẫn còn chút tiền, đừng sợ, có gì cứ nói thật với mẹ. Mẹ, không phải. Con, con chính là muốn hỏi một chút, Tông Thịnh nhà bọn họ đã trở lại sao? Yêu Tuyền, con yên tâm, Tông Thịnh chưa trở về, nếu đã về mẹ cũng tuyệt đối sẽ không cho người trong nhà bọn họ khi dễ con. Đến lúc đó, đừng có nói tới bà ta nói gì, con gả hay không không phải do bà ta chính mà do cục dân chính nói tính. Con không gả cho quỷ thai nhà họ, để coi bọn họ nói gì. Khi mẹ nói những lời này thật sự xúc động, nhưng tôi hiểu rõ, mẹ tôi nếu gặp bà Thịnh Thịnh thì cũng sẽ không dám nói những lời này. "Mẹ, được rồi, con không sao, hôm nay con đi làm mệt quá, con ngủ trước đây." "Ngủ đi, khi nào nghỉ, nhớ về nhà thăm ba mẹ." Cúp điện thoại một lúc, tôi mới chui từ trong chân ra hít không khí, xem ra Tông Thịnh không có về quê, mà là trực tiếp tới thẳng biệt thự của hắn. Nhắc tới biệt thự đó, đêm nay hắn về thấy tôi không buồn đóng cửa thì sẽ nghĩ sao? "Con có Nơi đó không có nhà vệ sinh, hắn sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ nghĩ một hồi tôi ngủ lúc nào không biết. Thật sự do quá mệt mỏi, nên chỉ một lát đã ngủ say. Trong ngộng, vẫn là nơi tăm tối đó, nhưng tôi rõ ràng có thể cảm giác được tông thịnh đang ở phía sau, không một lời tiến thẳng vào thân thể tôi. Cảm giác khô nóng ấm áp này thật sự làm tôi không thoải mái, nhưng lại có chút vui sướng không nói nên lời. Hắn ép sát người, dán chặt vào cơ thể tôi, hút hát hơi thở tôi làm tôi cảm thấy khá mệt nhưng lại có thể thả lỏng nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi hắn rời khỏi, tôi lại có thể ngủ thật sâu, như tôi đã leo núi cả ngày, sau đó ngủ cả ngày. Tỉnh lại thì tinh thần thật sảng khoái. Khi hắn rời khỏi cơ thể tôi, tôi nghe hắn nói bên hai, ngoan ngoan nào, mỗi tối nhớ phải chờ tôi, đừng nghĩ tới dùng đùa đạo sĩ ngăn cản. Tông yêu toàn, cô không được quên, tôi là quỷ thai, nhưng tôi là người còn đang sống. Hôm sau sáng rực rỡ, Tôi đứng trước quầy lễ tân mông lung nghĩ sao tông thịnh lại về cái nhà trống chân kia nhỉ? ở khách sạn thật tốt, ít nhất có nhà vệ sinh, có nước nóng. Trong lúc tôi đang ngây ngốc, chị làm cùng chạm tay vào tôi nói, đi xem thang máy kia sao lại thế này? Cửa thang máy mở ra hơn một phút rồi, em vào nhấn đóng lại thử xem sao? Nếu cửa vẫn không có đóng lại, thì báo cho bộ phận kỹ thuật tới kiểm tra. Dạ. tôi hài đáp lời, thực tập sinh chính là như vậy, là chân sai vật là chuyện bình thường. Tôi bước ra nhìn kỹ hóa ra đó chính là thang máy số một chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc mắt cá chết tim tôi như rớt xuống chân cảm giác sẽ xảy ra chuyện tôi đảo mắt nhìn ở chỗ quỷ ảnh xuất hiện lần trước không có gì cửa thang máy tuy mở nhưng đèn lại tắt hơn nữa hôm nay trời tối sầm mây đen vẩn vũ như sắp mưa thang máy nằm ở góc trong cùng bên trái của sảnh nên càng tối hơn tôi để mắt thích nghi với bóng tối một lúc Sau đó liếc nhìn lại mọi thứ đã rõ ràng hơn. Ở bức tường thép của thang máy, tôi đã nhìn thấy quỷ ảnh kia mờ ảo. Vì ca không phải là gương nên mọi thứ không rõ ràng lắm nó nó nó ngẩng đầu nhìn tôi. Trong lòng tôi hoảng sợ, bao nhiêu lông tơ dựng đứng hết cả lên, nó chậm rãi nít mép như thể cười với tôi. Tôi cũng chưa thể quên được trước lúc chết nó đang làm gì. Đầu nó từ từ ngước lên, cuối cùng tôi đã thấy mặt nó. Gương mặt cũng coi như là quen thuộc, nếu nó không cười thì tôi cũng không nghĩ ra từng gặp ở đâu cảm giác quen thuộc càng thêm rõ ràng nó chính là con quỷ tôi gặp trong mơ không phải tông thịnh mà là con quỷ miệng cắn sợi chỉ đỏ tay bưng chén máu bắt tôi phải uống sau đó bị tông thịnh đá đổ đi cái kia cặp mắt kia thật sự rất đặc biệt tròn tròn lồi ra thật sự tựa như mắt cá chết tôi không biết người khác gặp được quỷ sẽ phản ứng thế nào còn tôi tôi quay mình chạy vọt về phía quầy lễ tân đại tỷ kia nhìn thấy tôi vội vàng chạy lại thì ngước đầu nhìn sang phía thang máy sau đó nói Chạy cái gì mà chạy? Gặp quỷ à? Bên kia thang máy tôi mà nói gặp quỷ như vậy, chắc sẽ bị các nơi khác cho ăn mắng, nhưng ở khách sạn nói vậy thì sẽ không có bị ai nói gì. Cho dù là lãnh đạo nghe thấy cũng chỉ nói vài câu nhưng cũng sẽ không thật sự nghiêm túc xử lý. Mọi người đi làm ở đây, chuyện kỳ quái cũng từng thấy vài điều. Đại tỷ tự mình ra phía trước quẩy tới bên thang máy, tôi vội vây tay với chị ta, muốn ngăn chi năm lại, gấp tới không nói nên lời. Nhưng chị ta lại vững vàng đi tới thang máy. Nhìn nó vào thang rồi quay ra nói với tôi, đèn vẫn tắt, em cứ gọi cho bên những kỹ thuật kêu người tới sửa đi. Đại tỷ về tới chỗ ngồi, tôi vội hỏi, chị, chị có thấy cái bóng trong thang máy không? Không có, chị cũng không chú ý xem bên trong, nhìn vào thấy đèn tắt là thấy cần sửa rồi. Tôi rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao khi nói những chuyện như vậy, đại tỷ hoàn toàn không sợ hãi. Có lẽ, chị ấy tin rằng trên thế gian này có quỷ, nhưng cô ấy hoàn toàn không chú ý tới. Loại thời tiết mưa rầm này làm cho khách đến đặt phòng đặc biệt nhiều. Lúc tôi tan tầm, Lan Lan vẫn còn đang hối hả. Tôi gọi điện thì cô nàng bảo tôi tự về ký túc xác trước đi. Tôi ở khách sạn ăn cơm phần của mình xong, tôi cầm dù đứng trước cửa khách sạn. Trong lòng đống có cảm giác không định về ký túc xá. Tôi nên đi đâu nhỉ? Lúc này mới 5 giờ 30 phút, về ký túc xá hơi sớm. Xe bớt dừng lại ở cửa khách sạn, chính là tuyến hôm qua tôi đã đi để đến nhà Tông Thịnh. Nghĩ tới căn nhà của hắn. Mới chỉ hoàn thiện phần thô, làm sao mà ở nhỉ. Cả nhà chỉ có một chiếc ghế sofa, buổi tối chẳng lẽ hắn ngủ trên ghế. Tôi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lên xe. Tông Thịnh tuy toàn tật xấu, nhưng ít nhất hắn không cưỡng ép tôi làm những việc mình không muốn làm. Hắn cũng nói tới hai cách, nhưng hắn thà chọn cách thứ nhất chứ không chọn cách thứ nhỉ, thật sự làm tôi hết sức tôn trọng. Cũng không biết vì sao, qua một ngày tự hỏi, tôi đối với hắn cũng không còn sợ hãi như trước. Thậm chí... Còn có một chút không hiểu tại sao khi hắn còn ở khách sạn, con quỷ kia không dám làm gì tôi. Ngày đó hắn ném xuống một đồng tiền, tôi cũng không hiểu nghĩa là thế nào, nhưng chắc chắn là làm cho con quỷ kia kinh sợ rồi. Xe lắc lư rời đi, trời nhá nhem tối, tôi thấy mình đang đứng trước cửa biệt thự nhà Tông Thịnh. Trong nhà có ánh sáng hắt ra, trong sân có mấy cái xe máy. Tôi chậm rãi đi vào, thấy trong nhà có bảy tám người đàn ông ở trần, người trong làm điện, người làm nước, có người đang đo đạc này nọ. Tôi đột nhiên xuất hiện khiến cả đám người quay sang nhìn. Tôi vội hỏi, Tông Thịnh có đây không? Một người đàn ông vừa cởi găng tay vừa đi tới chỗ tôi. Cô tìm Tông Thịnh làm gì? Tôi là em anh ấy, tìm anh ấy có chút việc. Đối mặt với nhiều người đàn ông ở trần như vậy nên trong lòng tôi có chút khẩn trương. Do đó, lúc này tốt nhất là tôi nên nói mình là em gái hắn. Bọn họ làm việc cho Tông Thịnh, lấy tiền của hắn nên sẽ cờ hở ông khi dễ em gái này đâu. Trong phòng bếp, một người đàn ông vội vã chạy ra, nói lớn. Cô là em gái hắn, vậy cô đưa trước 2.700 tệ đây nha. Trưa nay, lão hả tới làm cửa nẻo xong đòi tiền, tôi đã ứng trước cho rồi, tiền này không bỏ được nha. Tôi thật chóng. Vừa nói là em hắn thì đã bị đòi tiền rồi. Thôi, tôi không có nhiều tiền vậy. Các anh đòi anh ấy đi chứ. Không phải nói cái này tiểu khu đều là nhà các ngươi sao. Chút tiền ấy còn nói không được. Vậy cô mau gọi cho hắn đi. Người đàn ông kia quá hung hăng nên tôi căn bản không có biện pháp lảng tránh vấn đề. Tôi, tôi không có số điện thoại. Rốt cuộc cô có phải em của hắn không? Cô ở đâu ra vậy? Nghe người đó la lối, tôi càng khẩn trương. Ngay lúc trong đầu tôi còn trống rông thì có tiếng đàn ông truyền tới từ phía sau. Tiền tôi trả, chẳng lẽ quỵt của anh? Nếu anh cảm thấy còn lo lắng thì cứ việc bỏ đi, tôi sẽ kết công nhật hôm nay trả cho anh. Tôi quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy vòm ngực rộng lớn ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt Tông Thịnh. Hắn vẫn mang bộ mặt lạnh lùng, đeo kính râm, móc tiền trong ví ra đưa. Gã kia đầu tiên là nhận tiền, sau đó mới hỉ hả cười nói, Tông lão bản cần gì vậy, chúng ta chỉ đến làm việc thôi, đảm bảo trong vòng một tuần có thể dọn vào ở. Tông Thịnh cũng không để ý tới bọn họ, càng không để ý đến tôi, xoay người đi ra ngoài. Tôi nhìn những công nhân đang bận rộn, nghĩ tới hắn nói với tôi tuần sau qua đây ở, hẳn là phải ép tiến độ công trình đây. Tôi cũng ra ngoài. Đứng trước cửa thấy Tông Thịnh đang ngồi trên bậc thang. Hắn quay L ưng về phía tôi, trên tay cầm hộp cơm đang ăn. Xét điều kiện gia đình hắn, dù không ở khách sạn chúng tôi cũng có thể đi ăn ở hàng quán mà, không đến nỗi ngồi đây ăn cơm hộp chứ. Tôi hít hai hơi, tự nói với bản thân, nói chuyện đàng hoàng với hắn, nói chuyện đàng hoàng với hắn. Nếu có thể thành huynh đệ tốt thì mọi chuyện dễ thương lượng. Tôi kéo kéo váy, ngồi xuống cạnh hắn, sao không đi khách sạn mà ở. Hắn tiếp tục ăn cơm không nói lời nào. Anh cũng có thể ra ngoài ăn cơm rồi mới về, mua cơm về tới đây ngội ngắt rồi. Hắn vẫn không nói gì, thậm chí không buồn liếc mắt nhìn tôi. Tôi cắn cắn môi, trong lòng có cảm giác khổ sở. Nói gì thì nói, trong mơ cũng đã đụng chạm thân mật, cho dù hắn không thoải mái, tôi cũng không thoải mái, nhưng mà là có đụng chạm. Chẳng lẽ không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Tôi do dự một chút tiếp tục nói, trong thang máy, tôi lại thấy con quỷ kia, nó cười với tôi. Mắt nó kỳ lắm. Giống như là mắt cá á tôi có hỏi qua người làm cùng, chị ấy nói lúc hắn chết. Hắn là mắt cá, định săn đoàn mệnh. Mắt cá? Tôi khó hiểu, lặp lại. Tông thịnh rời mắt, không chút quan tâm tới việc tôi thấy mắt hắn khác. Số mệnh đã định, người có mắt cá sẽ phải chết trẻ, nếu có thể lớn lên thì cũng không thọ được. Còn mắt cô gọi là mắt đào hoa. Con trai theo đuổi cô hẳn rất nhiều. chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc đàn không có. Tôi lý nhí đáp. Nói tới đây tôi liền khó chịu. Từ nhỏ tới lớn nhân duyên của tôi cũng thật sự tốt, nam nữ gì cũng thật tốt, có thêm lan lan là bạn thật thân. Nhưng mà về người theo đuổi thì thôi đừng nhắc tới. Lúc học cấp 2 thì bà hắn đã tới trường lào náo loạn. Lúc đó lên cấp 2, tôi rời thôn đi xa học để khỏi bị nhà họ ảnh hưởng. Tôi vốn đi vào thành phố học, nhưng không nghĩ tới mới được một tuần thì bà hắn đã tới trường mang theo một đống đồ ăn. Nói cho hay là xem hoàn cảnh tôi thế nào, nhưng mà quay mặt đi thì nói khắp nơi tôi chính là cháu dâu của bà ta. Cả trường nghe đều chê cười tôi. Đáng con trai thì càng không có ai dám theo đuổi. Hắn đưa tay sang nắm lấy cầm tôi, bắt tôi nhìn về hắn, khỏe mắt mang phấn. Hắn vừa nói thì tôi đã hất tay hắn ra. Đừng có nói tôi, còn anh thì sao? Tôi trực tiếp hỏi hắn, vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy mắt hắn tôi thật sự cảm thấy sợ hãi. Nhưng nhìn nhiều thì lại không còn sợ nữa. Thật ra thì, người nước ngoài màu mắt cũng khác người châu Á mà, màu gì chẳng có. Biết nhiều nhìn nhiều thì hết sợ thôi. Mắt anh là Tứ Bạch Đản. Tôi nói tiếp. Mặt hắn trầm xuống, ném hộp cơm đang cầm trong tay vào góc. Hắn đột nhiên thay đổi như vậy làm trong lòng tôi cũng chấn động, hắn không phải sẽ trở mặt chứ. Tôi vội nói, thật xin lỗi. Hắn vừa đeo kính dâm lên vừa nói, có gì mà xin lỗi cô tới Tứ Bạch Đản cũng biết. Vậy cô có biết người có tứ bạch đản sẽ nhớ cả đời, đặc biệt là những người từng khi dễ hắn không? Tôi, tôi, tôi đâu có khi dễ anh. Tôi nhớ rõ khi bé mắt hắn không phải như thế. Khi đó, hắn không khác gì người thường, chỉ có móng tay vô cùng sắc bén, đặc biệt sắc bén mà thôi. Cô không phải cũng coi tôi như quái vật sao. Đứng lên. Hắn đá nhẹ vào bắp chân tôi. Đi về khách sạn. A, anh không ở đây à? Dương cũng không có làm sao mà ngủ. Ở đây còn đang thi công, suốt đêm làm việc, bọn họ vì tiền không nghỉ ngơi, nhưng tôi còn muốn ngủ. Đi khách sạn cô làm cũng được, miễn cho cô bị đám quỷ đó giết chết. Tôi! Tôi vội đứng dậy, đi theo hắn hướng tới xe của hắn bên kia, lúc trước anh không xuất hiện thì tôi có gặp đâu. Thôi đi! Cô bị tôi ảnh hưởng, mà tôi là quái vật. Tôi không đáp trả, trong lòng nghĩ, người luôn tự cho mình là quái vật, là hắn. Người trong thôn tuy rằng đối với hắn có thành kiến. Nhưng ít tôi thành tâm thật lòng nghĩ tới chung sống tốt lành với hắn. Lên chiếc hầm mở, tôi thắt dây an toàn, thấp giọng hỏi, không phải anh đi theo ông lão kia sao? Sao lại mua xe? Đi theo thời phong thủy thì không thể mua xe à? Tôi thấy kỳ kỳ thôi mà, thường thì mấy thời phong thủy đều là đi bộ, không phải sao? Hắn không trả lời, chỉ khởi động xe. Khi lên xe, đèn còn sáng, tôi lơ đãng liếc qua mu bàn tay hắn. Không có vết thương. Sao có thể chứ? Tôi nhớ rõ ràng hôm qua khi hắn bóp cầm tôi dùng ngu bàn tay trái đầy máu nhét vào miệng tôi mà, sao giờ lại không có chút vết thương? Hay tôi nhớ nhầm? Là tay phải ư? Tôi lại nhìn tay phải của hắn, cũng không có một vết thương tổn nào. Chẳng lẽ, chuyện hôm qua là tôi nằm mơ? Mơ về cũng quá kỳ quái đi. Cho dù hắn thật là quỷ, có năng lực tự hồi phục cực nhanh, vậy tại sao vết thương ở xương quai xanh bên trái lại không lành lại? Trên xe tôi cũng không nhiều lời. Hắn lái thẳng về phía khách sạn tôi làm. Xe dừng ở bãi đỗ xe khách sạn lúc đó cũng đã hơn 9 giờ tối. Hắn sau cùng cũng mở miệng nói chuyện cùng tôi. Tôi sẽ ở lại đây một tuần. Một tuần sau, nhà bên kia cũng trang hoàng xong thì cô phải dọn sang đó ở cùng tôi. Còn nguyên nhân, với tôi thì có rất nhiều, còn với cô chỉ có một là đủ. Lý do chính là, cô hiện tại đã uống máu của tôi, bị lây quỷ khí của tôi, trong mắt đám quỷ thì cô là đồng loại, nói cách khác cô cũng chính là đồ ăn ngon. Nếu không muốn chết thì cố mà nghe lời tôi. Tôi, tôi bị vậy còn không phải là anh làm hại sao? Tôi thấp giọng nói. Nếu ngày đầu tiên gặp nhau hắn nói với tôi như vậy có lẽ tôi sẽ không tin, nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn tin rồi. Vốn tôi chỉ nói thầm hắn sẽ không nghe, nhưng ai ngờ hắn lại đáp, cho nên tôi chịu trách nhiệm, tôi yêu cầu cô ở cùng tôi, để bảo vệ cho cô. Còn không câu nghĩ coi tôi là đàn ông, ở đâu chẳng được, việc gì phải chạy cả nửa thành phố để tới ở chỗ khách sạn các cô. Xuống xe đi. Khoan đã. Hắn vừa hô xong, tay tôi đã đặt lên cửa xe lại khựng lại. Tôi nghi hoặc nhìn hắn, hắn đang nhìn ra ngoài cửa xe. Ngay cửa khách sạn, một người đàn ông trẻ tuổi đang bước vào, bảo vệ không lưng chào. Khách à? Nhưng khách vào cửa thì bảo vệ cũng không không lưng. Bọn họ chỉ cần chào là được, đâu phải khách sạn lớn đâu mà túi chào. Người đó là thế nào nhỉ? Tông Thịnh nhìn người đàn ông kia đi vào khách sạn một lúc rồi mới vội mở cửa xe đi nhanh vào khách sạn. Khi tôi vào đến nơi thì người đàn ông kia đã đi mất. Tôi còn đang nghi hoặc thì tông thịnh đã tới gần nói nhỏ, ngày mai cha thử xem người đàn ông vừa rồi tiến có thân phận thế nào. Không đợi tôi trả lời, căn bản là hắn ca hông cho tôi cơ hội cự tuyệt, hắn đã đi về phía quầy lễ tân làm thủ tục. Vốn dĩ cho rằng, như vậy tôi có thể về ký túc xá trước đi. Không nghĩ tới, hắn dựa vào trước quầy lễ tân mắc tay. Hắn làm thủ tục, tôi đi qua làm gì? Hơn nữa hiện tại tôi vẫn còn mặc đồng phục. Đứng cạnh hắn cũng không thích hợp đi. Bất quá tôi vẫn ngoan ngoan đi qua. Thực tập sinh đang trực là bạn nam học cùng, nhìn thấy tôi thì cười nói, ưu tuyển, đây là anh, cậu phải không? Hôm đó, quản lý còn mang theo cả mọi người và giám đốc cùng đi tìm anh cậu. Trùng hợp hôm đó tôi trực nên cũng đi theo, tôi còn nghĩ nếu không phải là anh cậu thì cậu thật thảm rồi. Tôi cũng cười ha ha, thực ra tôi cũng bất ngờ, tông thịnh vậy mà nhận là anh tôi, tôi còn tưởng hắn sẽ nói với người ngoài hắn là chồng tôi chứ. Làm thủ tục xong, hắn về xe xách hành lý, vừa kéo tôi vào thang máy cùng. Bước chân tôi có chút gượng gạo, tôi không muốn lên lầu cùng hắn, trong lòng có chút buồn chồn, có cảm giác lên lầu cùng hắn sẽ có nguy hiểm. Nhưng mà, hắn vẫn bá đạo, một tay kéo hành lý, một tay kéo tay tôi về phía thang máy. Khách sạn có bốn thang máy chia ra ở hai bên, hắn nhìn thẳng tấp về phía thang số một, tôi liền thấp giọng nói, mình đi thang máy kia đi. Sợ cái gì, hôm nay chính là muốn nói với hắn rõ ràng. Tông Thịnh nói không rõ ràng lắm, nhưng tôi hiểu, hắn đang muốn nói về quỷ ảnh trong thang máy kia. Quả nhiên, hắn trực tiếp lôi tôi vào trong thang máy kia, nhấn nút đóng cửa. Chân tôi mềm đúng, nghĩ tới con quỷ cười với mình, còn cả đôi mắt cá chết nữa, cả bộ dáng nó bắt tôi uống máu. Tông Thịnh quay người dựa vào bảng nút bấm, tay chấp sau lưng vẫn nhấn nút đóng thang, như vậy thang không mở mà cũng không đi lên, mà theo đó hắn sẽ thành ra đối mặt cùng con quỷ kia. Tôi cúi đầu nhìn sàn thang máy. Căn bản không dám nhìn lên vách thang sợ sẽ nhìn thấy quỷ ảnh kia. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, Tông Thịnh không làm gì cả. Tôi nghi hoặc thoáng ngẩng đầu lên nhìn hắn, thì thấy hắn đã tháo kính râm xuống. Trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng, đã kéo tôi lại sát mặt hắn. Tôi chưa kịp la lên, thì môi hắn đã áp sát vào môi tôi, hôn. Trưng này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tông Thịnh thật đáng sợ. Việc thình lình xảy ra làm tôi ngây ngốc cả người, không biết làm thế nào mà cứ đứng đơ ra như thế. Môi hắn dính sát vào môi tôi, vờn và ve bớt. Tuy tôi chưa từng hôn môi ai bao giờ, nhưng tôi biết hôn không phải là như thế này. Hắn cũng không tiến vào, chỉ dán sát môi như vậy. Hắn không phải đang hôn tôi. Trong lòng tôi bật ra suy nghĩ này, nhưng vẫn khẩn trương tới mức không thể nhúc nhích. Hơi thở hắn rung mánh mà ử vào miệng tôi, mang theo hương lá cây nhàn nhạt, nhạt. Động tác của hắn đột nhiên ngừng lại, tay hắn vừa chuyển khiến lưng tôi rửa sát vào ngực hắn, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập thình thịch, lồng ngực khẽ phập phồng. nhưng tư thế này cũng khiến cho tôi nhìn thấy quỷ ảnh kia trên tường, nó đã vươn tay ra thang máy, chỉ là một bàn tay nhưng móng tay thật dài và sắc, vươn ra từ trong vết thang, bóng người vẫn dính vào tường thang máy. hình ảnh này khiến tôi kinh hoàng muốn thét to nhưng tông thịnh lại dùng tay bịt miệng tôi lại. lòng bàn tay kia bị đóng một cây đinh gỗ, cả bàn tay run rẩy như thể vô cùng đau đớn. tông thịnh nói. Ta không cần biết ngươi muốn gì, nhưng phải nhớ kỹ, Tông Ưu Tuyển là người của ta, không phải là người mà các ngươi có thể động vào. Cô ấy đã uống máu ta, dám động vào, thì ta sẽ khiến cho tòa nhà này tan nát, khiến các ngươi phải chịu phơi nắng to 7749 ngày." Quỷ ảnh kia trợn đôi mắt cá chết lên. "Ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào chính ngươi mệnh không tốt." Tông Thịnh lạnh lùng đáp, làm người ta không có cách nào phản bác. Quỷ ảnh run rẩy, hô to thả ta đi thả ta ta chịu không nổi a tông thịnh dối tay lấy đinh gũ kia rút ra đinh gũ đào tạo nên thương tổn vĩnh viễn trên người do đó cố mà nhớ kỹ dám động vào tông ưu tuyển thì đinh gũ đào này sẽ thu thập người đó bàn tay run rẩy rút về vách thang sau cùng bức tường lại khôi phục vẻ bóng loáng như bình thường không có quỷ ảnh nào nữa tim tôi còn đang run rẩy tông thịnh buông tôi ra cả người tôi vô lực trượt xuống hắn nhanh tay đỡ lấy tôi không tức giận mà nói Vậy cũng té xỉu được hả? Xạo quá! Tôi không xỉu, tôi chính là giọng tôi còn đang run rẩy. Tông thịnh nhấn thang, rồi cất cây đinh gỗ đào vào trong túi quần. Lúc này tôi mới để ý hắn mặc em mở chiếc quần kiểu quân đội với rất nhiều túi để cất đồ. Tay hắn, có thể vươn ra hả? Con quỷ kia trong thời tiết tương tự như khi hắn chết, trong điều kiện thời gian và không gian tương tự thì năng lượng sẽ mạnh hơn một chút. Bất quá đáng tiếc là nơi hắn chết lại là thang máy, khi đó chắc tự động đóng cửa, làm đứt tay hắn hồn hắn vẫn bị nhốt không ra được. Hắn muốn cho cô uống máu hắn có lẽ là muốn lấy cơ thể cô làm trung gian để hắn có thể thoát ra ngoài anh biết hết, mọi chuyện trong giấc mơ, đều là sự thật xảy ra ư, tôi không biết phải lý giải như thế nào. Hắn biết mọi việc trong mơ của tôi, vậy chắc hắn cũng cảm nhận được khi chúng tôi rung hợp bên nhau. Cảm giác của hắn thế nào? Có giống tôi không? Tôi chưa nghe được đáp án của hắn đã thấy dưới chân bị lún xuống. Đang ở trong thang máy mà, sao có thể? Hơn nữa sàn thang là bằng đá cẩm thạch nguyên miếng, sao lại có thể luôn xuống. Nhưng rõ ràng là tôi đang luôn xuống, hơn nữa cổ chân tôi lại cảm thấy rất lạnh, lạnh như bị kim loại áp vào. Tôi chưa kịp phản ứng đã thấy tông thịnh móc cây đinh gỗ đào ra, nửa quy xuống đem đinh gỗ đào ngờ mảnh xuống mặt đất, đồng thời ôm tôi xoay người ra sau lưng hắn. Trong ánh sáng lù mù của thang máy tôi thấy sàn thang như một mặt nước, lan tăn sóng thành những vòng tròn, mà tâm vòng tròn chính là bàn tay dính máu, là nơi vừa đứng ban nãy. Lúc này cây đinh gỗ đảo đang đóng vào tay con quỷ nó muốn rút ra nhưng không được cứ thế dãy ruộng tông thịnh ngồi xổm nắm tay cổ tay hắn nói còn có mỗi bàn tay thì đừng có quậy dứt lời hắn dùng móng tay cắt vào đoạn bàn tay đó bàn tay đứt ra rơi xuống sàn thang tông thịnh bắt lấy bàn tay đó ngay lập tức bàn tay hóa thành làn khói đen tản ra và biến mất cây đinh gỗ đảo quay về trong tay tông thịnh tôi rửa vào góc thang máy thở dốc hồng hộp hoàn toàn bị dọa tới khiếp tông thịnh thật đáng sợ Khi đó hắn xuống tay, còn đáng sợ hơn con quỷ chỉ còn bàn tay kia. Cửa thang máy mở ra, hắn rôi tay tính kéo tay tôi, theo bản năng tôi lùi lại, tránh hắn. Chân hắn đã dẫm lên cửa thang máy, quay đầu lại nhìn tôi có chút nghi hoặc. Nhìn thấy tôi đang cự tuyệt, hắn không nói nhiều mà trực tiếp kéo tôi ra khỏi thang. Miệng nói, tính lưu lại bồi dưỡng tình cảm với cái bàn tay kia à? Tôi không dám nói lời nào, gần như bị hắn kéo vào trong gian phòng, ném tôi lên giường của phòng ngủ phụ, sau đó mới đi đóng cửa phòng. Khi hắn quay lại, tôi đang cúi đầu không dám nhìn hắn. Ban nãy, hắn thật kinh khủng. Hắn vậy mà nắm vô cái bàn tay đó, còn chém xuống. Mêu sách, bạn nhỏ tuyền tuyền à, bạn không thấy con quỷ còn đáng sợ hơn sao? Có cái bàn tay ngoe ngoe ngoe, bạn nhỏ thịnh thịnh đang cứu bạn mà. Tông thịnh dựa lưng vào tường, nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói, cô sợ tôi. Đây là một câu khẳng định. Hắn có thể khẳng định là tôi sợ hắn. Nhưng mà, ai trải qua cảnh tượng này mà không sợ chứ? ai biết được ngày nào đó hắn không vừa mắt với mình có bụt một phát cắt đầu mình xuống không nước mắt tôi tự dưng rơi la chã tôi vội lấy tay quạt đi không muốn làm hắn bực bội sợ tôi đến khóc vậy kia à tôi có làm cô bị thương gì đâu việc gì phải sợ chẳng lẽ cô muốn bị con quỷ khi dễ thêm vài lần hắn thô lô nói khiến tôi khóc lên thành tiếng càng không biết phải nói sao với hắn hắn bực bội tháo kính xuống tới gần tôi đẩy tôi ngã lên giường đè tôi xuống đừng khóc Hắn gầm nhẹ, khóc nữa tối sẽ... Ngủ đi, rất mệt, ngủ đi. Tông Hưu Tuyền, đừng sợ, thả lỏng chính mình, ngủ đi, ngủ rồi, sẽ không nghĩ bậy nữa. Ngủ đi. Tôi không biết Tông Thịnh có khả năng thôi miên không, dù sao thì tôi đã thật sự ngủ ở gác sách, dưới người hắn meo mộp, dưới giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng của hắn. Chỉ trong vài giây mà tôi đã chìm vào giấc ngủ, ngủ thật sâu, sâu tới mức có thể cảm giác được hồn của hắn, lại một lần nữa tỉ ẹn vào cơ thể tôi hơi thở của hắn lại vẫn vít hấp thụ hơi thở tôi gắt gao vây lấy tôi cảm giác gấm áp khô nóng lại ùa về tay hắn ôm tôi thật chặt tựa như hắn ở bên trong tôi mà tôi cũng bên trong hắn chúng tôi cứ thế ôm chặt lấy nhau quân quanh lấy đến tận khi rất mệt thì sẽ ngủ lịm đi rất say lúc tôi tỉnh dậy là do điện thoại đánh thức trong mơ hồ tôi nghe giọng lan lan tông ưu tuyền cậu đang ở đâu vậy sao không về ký túc xá tôi vội mở to mắt thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là nửa người trên của tông thịnh dáng người thật hấp dẫn, nhất là vết thương cạnh xương quay xanh. Vết thương đã khá hơn rất nhiều so với lần đầu tôi thấy, ít nhất nó đã không còn dương máu. Động tác tôi làm đầu tiên là đẩy hắn ra, nhanh chóng rút cơ thể mình lui về phía sau, cố gắng cách xa hắn nhất có thể. Nhưng dù xa đến nửa thước vẫn nghe thấy tiếng lan lan vang lên từ trong di động của tôi đang trong tay hắn, yêu tuyển. Không phải là cậu đang ở cạnh trai nào chứ? Tông Thịnh không nói gì, chỉ đưa điện thoại cho tôi. Tôi dối tay nhận. Nhìn lại quần áo vẫn ngay ngắn trên người dù nhăn núm, tùm lan lan, chào buổi sáng. Sáng cái con khỉ. Còn mười nữa là Giao Ban, cậu đâu rồi hả? Gọi vài lần mới nghe là sao? a, Giao Ban hả? Tớ tớ cút máy đã, vệ sinh xong gọi cậu. Trong lúc tôi nói chuyện, Tông Thịnh lại tới trước cửa sổ ngồi xếp bằng, dèm kéo ra, ánh mặt trời chiếu lên người hắn. Hắn chỉ mặc quần lót, bút, trên người khoác hờ một cái khăn, ngồi đó dưới ánh mặt trời. Hẳn là phơi nắng. Tiểu lão bản Tôi cũng không có thời gian nghiên cứu coi hắn đang làm gì mà nhảy bổ xuống giường, phóng vọt ra ngoài. Ra đến cửa, lại vọt trở vào toilet. Trong vòng năm tôi đã xử lý xong, vội xuống lầu nhận ca. Chỉ trong vài phút, tôi căn bản không có cách nào nghĩ tới việc của Tông Thịnh, trong đầu chỉ có suy nghĩ là nếu quản lý bắt được tôi đến trễ thì tôi sẽ bị viết gì trong nhận xét thực tập đây. Tôi ở trong phòng nghỉ phía sau quầy lễ tân rồi bước ra ngoài. Trước quầy, đại tỷ đang muốn giới thiệu với khách hàng về thẻ hội viên. Thừa dịp chị ấy còn chưa để ý, tôi định chạy về lại phòng nghỉ để trang điểm lại. Chúng tôi đi làm đều phải trang điểm, cho dù là trang điểm nhẹ, vài phút đó chắc đủ thời gian cho đại tỷ tiễn vị khách kia đi. Ai rẻ? Chị ta vừa quay đầu nhìn thấy tôi, tôi vội chạy nhanh tới cười, chị ấy chừng mắt tức giận, hôm nay em sao vậy? Tôi gọi cũng không nghe máy. May là quản lý chưa ghé, nếu ghé đây thì tôi cũng không thể giúp em đâu. Còn quần áo em đây là sao? Không phải tối qua không tăm rửa luôn chứ? Nghe thế tôi mới cúi đầu nhìn bộ đồ trên người Nào phải là đồng phục chứ Căn bản là nhỏ như dưa Hà hà, chị giúp em vài phút nha Em chạy về thay đồ chút Rốt cuộc tối qua em đi đâu Không phải là bị quỷ bắt đó chứ Tôi chỉ có thể méo mó gượng cười Không thì phải n nói sao giờ Tôi thật sự bị quỷ bắt đi Chỉ có điều người bắt là quỷ thai Được cho phép, tôi rời khách sạn bằng cửa sau Chạy nhanh về ký túc xá Trong ký túc xá mọi người đều chưa ngủ Có ba người trực đêm nhìn tôi ôm quần áo cướp toilet với họ, một người hỏi, Yêu Tuyền, sao tới giờ này còn tranh toilet với bọn tôi hử? Chút tan tầm tớ mang đồ ăn ngon về cho các cậu nha nha nha. Tôi vừa định vào vào, một cô khác kéo tôi lại, Yêu Tuyền, mau khai thật, tối qua đi đâu, theo trai đi đâu hử? Không có, không có. Còn phủ nhận à? Vậy mau nói coi là đi đâu? Lúc tiểu lệ có bạn trai đều mới chúng ta đi ăn cơm đó. Cậu cũng phải đưa người tới cho bọn tớ nhìn mặt. Coi qua cửa ải không chứ? Thật không có, thớ đi với anh tớ mà. Lúc này cũng chỉ có thể đem anh trai ra làm bình phong thôi. Bọn họ liền đứng đó bàn tán, khen anh trai tôi đẹp trai này nọ, lại khen xe của anh tôi thật mắc mỏ. Mặc kệ bọn họ loạn bàn về tông thịnh, tôi tắm nhanh rồi thay đổi chạy về khách sạn. Chạy đi chạy lại, dù gần thì cũng phải tốn hơn 30 phút. Lúc tôi trở lại chính là lúc quậy lễ tân bận rộn buổi sáng. Chúng tôi phải kiểm tra lại phong úc rồi chuẩn bị bữa sáng quay cuồng tới không biết gì nữa. Bận rộn xong tôi mới nhớ ra, buổi sáng lúc nhìn Tông Thịnh thật sự trên mu bàn tay hắn không có chút vết thương nào, giống như những chuyện tối đó trong nhà hắn chỉ là tưởng tượng của tôi. Nhưng mà, đồng phục của tôi còn dấu máu, vậy thì làm sao mà vết thương trên mu bàn tay hắn lành nhanh đến vậy? Nếu nói là do hắn là quỷ thai, vết thương mau lành, thì vết thương trên vai hắn là sao? Còn nữa, tối qua tôi nhớ rõ hắn kéo tôi từ thang máy, rồi vào phòng, rồi đè lên tôi. Sau đó Sau đó sao tôi lại có thể ngủ vậy chứ? Trong hoàn cảnh đó, xạ ô tô có thể nói ngủ là ngủ, còn ngủ tới tận sáng, điện thoại bị nhỡ tận vài cuộc mà không tỉnh. Trước lúc ngủ, hình như hắn có nói gì đó với tôi, tôi cũng không có ấn tượng, cảm giác như kêu tôi ngủ đi, ngủ đi nhanh lên. Hắn sẽ không thật là thôi miên đi chứ. Nhưng cho dù là thôi miên, cũng không có khả năng hắn nói hai câu thì tôi đã lăn ra ngủ chứ. Nhớ anh chàng nào à, tiếng của đại tỷ vang lên bên hai. Tôi kinh ngạc nhìn chị ta rồi cười nói, không, nhớ ai đâu ạ. Mấy cô gái ở độ tuổi em, còn không phải nghĩ tới anh chàng nào sao. Em nhìn kìa, người bên kia ra sao? Là ông chủ trẻ tuổi của chúng ta mà chị nói với em đó. Đại tỷ cười thật ái mội nhìn về phía người bên kia từ thang máy đi tới. Tôi cũng dõi mắt theo chị ta. Bên đó, một người đàn ông trẻ tuổi mặc sơ mi, cổ áo còn cài khuy cài lấp lánh, trông thật là xoái. Trong lúc hắn vô tình nhìn qua tôi, Vậy mà lại cười với tôi và bước tới. Đại tỷ cũng toe tuét cười, nhỏ giọng nói với tôi, tiểu lão bản không phải coi trọng chị chứ. Ai cha, thật là làm người khó quá mà, con chị đã 5 tuổi rồi. Chỉ là, ngoài dự kiến, tiểu lão bản lại đứng trước mặt tôi mà nói, quần áo tẩy được rồi hả? Hôm đó tôi đã đoán em là nhân viên khách sạn mà. Nếu thời gian này trời lạnh, tôi mà mang theo áo khoác thì hôm đó đã đưa em khoác đỡ, cho em không bị xấu hổ. Không có, không cần. Tôi chỉ là sinh viên thực tập thôi. Tôi cũng không hiểu hắn lắm, nhưng không đắp không được. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là người này chính là người hôm nọ xuống xe bất cùng tôi, là người đi theo nói với tôi chuyện chảy máu mũi. Càng kỳ quái hơn nữa, hắn cũng chính là ngờ gì mà Tông Thịnh đều tôi hỏi thăm hôm qua. Nếu không phải hắn đi lại gần thì tôi cũng không nhớ ra. Ông chủ cười với tôi một cái hỏi, em tên gì? Tông Hữu tuyển. Họ Tông cũng không phổ biến lắm. Cố gắng làm nha, khách sạn hiện đang thiếu người. Thực tập xong nếu làm tốt có thể ở lại làm luôn. Nói xong hắn quay người đi về phía phòng ăn. Đại tỷ vội tới đứng cạnh tôi thì thảo, còn không thành thật. Sao em lại nói chuyện với ông chủ hả, nghe ra còn quen biết nhau từ trước rồi. Không có không có, đại tỷ hả, chị hiểu lầm rồi. Tôi vội kể lại cho chị ta nghe chuyện tối đó, rằng tôi đi với anh tôi, đi ăn đồ nướng bên đường xong bị chảy máu mũi. Hứ, mặc kệ là thế nào, dù sao tiểu lão bản chú ý tới em rồi còn kêu làm tốt thì sẽ lưu lại nói không chừng sau này thành ra lão bản nương rồi mèo chắc ai cũng hiểu lão bản là ông chủ lão bản nương là bà chủ rồi ha mèo giải thích thêm xíu thôi vì mèo thấy gọi là lão bản và lão bản nương nghe nó hay hay vui vẻ chị chị có thông tin gì của tiểu lão bản nhà mình không muốn theo đuổi người ta hả mạo hiếu kính chị nào thực ra tôi không phải muốn theo đuổi hắn có biết không vậy trước kia tôi không muốn cưa ai cả hiện tại không Mà về sau cũng không. Đều là do bà Tông Thịnh làm cho sợ mà. Nếu như bà ấy mà biết tôi cơ ai, không chừng sẽ tới thẳng đây mắng tới tân đâu ấy chứ. Giữa trưa chẳng có mấy nhân viên, tôi bận bịu phụ đại tỷ đơm cơm bưng nước, quay qua quay lại cũng đã 2 giờ chiều, đại sảnh yên tĩnh được chút. Đại tỷ sau cùng cũng đã có thời gian kể cho tôi nghe về tiểu lão bản. Tiểu lão bản tên là Thẩm Kế Ân, năm nay 27, không có bạn gái. Người vốn dĩ đẹp trai, tính tình tốt, nhà lại có tiền. Khách sạn chỉ như một món đồ chơi của nhà hắn cho hắn mà thôi. Hắn bản nhân rất ít ở khách sạn, mỗi năm cũng chỉ tới đây một hai tháng mà thôi. Tôi hỏi, vậy sao mà chị biết hắn không có bạn gái? Lỡ người ta đã sớm kết hôn thì sao? Đại tỷ liếc tôi một cái, hứ, chỉ cho đường sáng còn không chịu nhanh tấn công. Chờ hắn thật kết hôn, cô còn không ngồi khóc à? Tôi cũng chỉ ha ha cười, không biết Tông Thịnh sao lại muốn tôi đi hỏi thăm về người này, những việc này cũng đủ phả ai là chuyện dễ dàng phổ biến gì tôi cùng đại tỷ nói chuyện thì bên phòng an ninh có hai người bảo vệ đi tới nhìn có vẻ là muốn đi toilet có điều bọn họ khi đi ngang qua quầy lễ tân chả hiểu sao lại nhìn tôi cười đầy ái muội đại tỷ nhìn thấy không có khách kêu tôi trông quầy cho chị ta đi toilet đại tỷ vừa đi thì hai bảo vệ kia quay lại đứng do dự trước quầy lễ tân một lúc rồi quay qua hỏi tôi tông ưu tuyển sinh viên hả cha nhìn cái miệng bé sinh này thì bao nhiêu một đêm hả Thấy nhờ ạp vụ ôi nhà vạn vụ ái bất trương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Khuôn mặt người chết. Tôi cũng không phải là bông hoa trong nhà kính mà không hiểu những lời họ nói. Tôi đã thực tập ở đây hơn nửa tháng, cũng chưa từng nghe bảo vệ nào dám nói qua những lời này. Khách sạn này tuy không phải là khách sạn lớn, nhưng quản lý vẫn vô cùng nghiêm ngặt. Các người ăn nói bậy bạ gì đó. Cẩn thận tôi báo quản lý. Conver vì gì? Ở khách sạn này có việc gì có thể lừa được đám bảo vệ chúng tôi? Hôm qua tôi thay ca cho người khác thấy rõ cô bị một người khách kéo vào phòng, đang tính đi cứu cô thì nghe bọn họ nói là đó là anh cô. Đó là phòng đơn đó, có một cái giường thôi. Cô và anh trai cô qua đêm à? Ha ha. Tôi tức đến đỏ bừng cả mặt nhưng không biết phải đáp lại thế nào. Điều tôi hy vọng nhất lúc này là mình có thể hóa thân thành bà của Tông Thịnh, đem hai gã này mang cho đến gà bay chó chạy. Nhưng bất quá, tôi chỉ là một người mới chỉ có thể đứng ngó về phía phòng vệ sinh hy vọng đại tỷ nhanh chóng quay lại. Tôi còn chưa chờ được đại tỷ thì đã nghe trong bộ đàm có tiếng bảo vệ la lớn, hai người còn đứng đó làm gì. Mau lên lầu 16 có chuyện rồi. Sau vài giây hỗn loạn, hai người họ chạy lên. Lầu 16, Tông Thịnh chính là ở lầu đó. Tầng đó những căn phòng ở hướng bắc đều là phòng tiêu chuẩn, còn phía nam là phòng đơn với giường lớn. Tôi chợt nghĩ, liệu có khi nào là Tông Thịnh xảy ra chuyện không? Nếu không phải. Lỡ có dính dáng đến hắn, vậy. Trong lòng tôi cũng sốt ruột nhưng không dám lên lầu xem, vì vẫn phải có người trực bài. Tôi nóng ruột, mong đại tỷ mau quay về. Bất quá thường thường sự tình cũng không thuận lợi giống chúng ta tưởng tượng, đại tỷ đi toilet cũng hơn một tiếng meo, quả chạm ngoa, mà trong một tiếng này, cảnh sát đã tới khách sạn chúng tôi. Dưới tình thế cấp bách, tôi lấy điện thoại gọi cho Lan Lan đang trực trên lầu. Lan Lan làm ở bộ phận trực phòng, có việc thì hẳn cô ấy biết. Trung đổ nhưng Lan Lan không bắt máy. Cũng không biết do đang bận biểu hay sao, nhưng tôi thật sự nôn nóng, tự dưng trách mình trước đây không xin số điện thoại của Tông Thịnh. Cuối cùng đại tỷ cũng quay lại, tuy cô ấy không biết tin tức, nhưng cũng có thể trông quài, tôi có thể chạy lên xem có chuyện gì. Đại tỷ, nghe nói trên lầu đã xảy ra chuyện. Đại tỷ về tới quay, đệ thấp thanh âm nói, yêu tuyền, mấy hôm trước có một cô gái tứ bạch đản tới thuê phòng nhớ không. Tôi nghi hoặc gật gật đầu, chẳng lẽ sự tình phát sinh trên lầu cùng nữ nhân kia có quan hệ. Gương mặt kia tôi không làm sao quên, cùng với người đàn ông mang gương mặt người chết kia nữa, tôi hoảng sợ, cô ta đã xảy ra chuyện. Không phải, là người đàn ông tới đây cùng cô ấy. Cả người chân trụi, chết ở trên giường. Trong lòng tôi hoảng lên, đúng là người đàn ông đó, thật sự chết rồi. Đại tỷ tiếp tục nói, nhưng mà, người báo với phục vụ là anh của em. Anh em nói ở buồn rửa tay nghe tiếng động kỳ quái, đoán là phòng kế bên, anh ta nói nghe tiếng dây rửa ở kế bên. Nhưng khi mà phục vụ phòng mở cửa phòng thì người kia đã chết trương ở bồn tắm. "Ưu tuyển, chị đoán là anh trai em đã gặp quỷ rồi. Câu cuối, chị ta dùng giọng đẻ thấp quái gì nói. Tôi cười, không đáp. Nếu nói người khác gặp quỷ là chuyện lớn, thì với hắn cũng chỉ là chuyện còn con. Tôi còn tận mắt thấy hắn ngắt tay quỷ cơ mà. Sự đáng sợ của hắn còn hơn cả quỷ. Đại tỷ tiếp tục nói, cô gái đi cùng người đàn ông kia cũng mất tích, hiện tại cũng không biết người rốt cuộc là chết như thế nào. Tôi do dự một chút, sau vẫn nói với đại tỷ, đại tỷ, em muốn lên lầu xem thế nào anh trai em tôi vội nói thêm ba chữ cuối. Nếu tôi nói là muốn đi lên nhìn xem náo nhiệt thì đại tỷ tuyệt đối sẽ không cho phép. Nhưng nếu là lên xem anh trai thế nào, đối với người bình thường tình lối lời, cũng sẽ cho phép đi. Đại tỷ gật gật đầu, đi thôi, đi thôi. Anh trai em thật đúng là xoái, không hề thua kém tiểu lão bản. Anh trai em có bạn gái chưa? He he, tiểu trung bên bộ phận ép và bờ cũng xinh đẹp. Hoàn cảnh gia đình cũng tốt, có muốn chỉ giới thiệu cho anh trai em không? Tôi thật không biết phải trả lời như thế nào. Lần đầu tiên hy vọng nhà của Tông Thịnh bên kia mau hoàn thiện, hắn có thể lập tức dọn qua ở, bằng không cứ nói dối thế này không biết khi nào liền bị phát hiện. Đường lên lầu 16 thật tấp nập. Người Trung Quốc thật sự thích xem náo nhiệt. Tôi đứng giữa đám đông, nhờ mặc đồng phục, nói với người xung quanh, thực xin lỗi, thực xin lỗi liền được nhường đường, người ta đều tưởng tôi đến hỗ trợ. Đến nơi, nhìn vào phòng ở cửa có cảnh sát đang bận rộn thẩm kế ân đang cùng cảnh sát nói chuyện ở khách sạn xảy ra sự việc như này hắn hẳn phải xuất hiện để giải quyết tông thịnh đang đứng giữa tường cách đó không xa không e rẻ mà nhìn thẩm kế ân ánh mắt hắn chính là nhìn về phía thẩm kế ân tôi có thể xác định lần trước hắn còn bảo tôi hỏi thăm thông tin về tiểu lão bản hiện tại lại trắng trợn táo bạo như vậy mà nhìn chằm chằm người ta còn có hắn nói dù tôi có cởi hết hắn cũng không có hứng thú ơ phối hợp lại thì có khi nào ớ Tông Thịnh là cong. Hắn chỉ cảm thấy hứng thú đối với nam nhân, mà hắn hiện tại nhìn về phía tiểu lão bản nhà ta. Cũng vì hắn cong, cho nên đối với tôi không có hứng thú, tình nguyện cho tôi uống máu của hắn, dù miệng vết thương đau, cũng không muốn làm loại chuyện này, dùng chất lỏng làm môi giới tiến vào thân thể của tôi. Không thể nào. Tông Thịnh nhìn qua rất đàn ông. Dù hắn có chút trăng quá, bất quá nhìn tới nhìn lui vẫn vô cùng thẳng. Tôi bị phát hiện này của mình mà có chút khiếp sợ. Căn bản quên luôn cả nhớ coi người kia chết thế nào. Đang lúc đó, một người cảnh sát đi tới trước mặt tôi, tiểu thư, khách trọ phòng này do cô làm thủ tục hả? a, vâng, lúc đó tôi đang trực quài. Bởi vì cảnh sát hỏi tôi nên tiểu lão bản và tông thịnh đều quay sang nhìn tôi. Lúc họ tới có gì lạ không? Không có, toàn bộ quá trình chỉ khoảng 2-3 phút. Hơn nữa lúc ấy, tôi bị đồ rơi xuống chân, nên mọi thứ đều do đồng nghiệp làm. Tôi chỉ đứng cạnh bên, không thấy có gì bất thường. Tôi không dám nói, khi đó anh ta đã mang bộ mặt của người chết. Loại chuyện này, nói ra cũng không ai tin tưởng. Cảnh sát lại hỏi thêm một ít vấn đề, sau đó liền rời đi. Tôi cũng không phải là đối tượng do hỏi điều tra của bọn họ. Vài phút lúc sau, bảo vệ khách sạn mời mọi người rời đi, kêu là tránh chen chúc dấm đạp gì đó. Nhìn thấy tôi mặc đồng phục, cũng kêu tôi cùng nhau hỗ trợ khuyên mọi người về phòng đi. Tôi thấy Lan Lan cũng tới, cô ấy tới gần thấp giọng nói với tôi, anh cậu thật lồ nha. Chỉ nhìn thôi mà bị ẹn tại sao người đó chết. Nào là dùng thuốc kích thích, nào là chết trong bồn tám. Thật là lợi hại. À, đừng có quên tớ là chị em tốt của cậu đó, nhớ rủ anh cậu ăn cùng tớ nha. Lúc đám đông giải tán xong Tông Thịnh cũng rốt cuộc có thể rời đi. Bất quá cũng đã hơn 6 giờ chiều, quá thời gian tàn ca của tôi. Tông Thịnh đi tới chỗ tôi nắm lấy cánh tay đi về phía thang máy. Đi đâu vậy, tôi hỏi hắn. Tôi cũng để ý, người ta toàn nắm tay, chỉ có hắn là nắm lấy cánh tay. Trên mặt tôi thế thao rõ ràng hắn không muốn đụng chạm tới tôi, hắn hẳn là con rồi. Bà hắn hẳn là không thể chịu nổi rồi. Ha ha, tôi không nói gì, liền đứng ở bên cạnh hắn, túi đầu nhìn chằm chằm sàn thang máy, nhưng lại sợ dưới chân có bàn tay quỷ nô ra. Bất quá đây là thời gian dùng cơm tối, trong thang máy tương đối đông đúc, dù con quỷ kia có muốn đưa tay ra cũng không có chỗ. Anh hùng cứu mỹ nhân, nhà hàng của khách sạn tại lầu một bên phải của sành chính. Bữa sáng lạp phệ trưa và tối đều là a la cắt tờ. Nếu là khách ở đây thì còn có thể có bữa phụ này nọ nữa. Tông Thịnh kéo tôi vào làm không ít người chú ý, chủ yếu là do tôi vẫn còn đang mặc đồng phục nên tôi vội nói, tôi đi thay đồ đã. Khách sạn cô không cho mặc đồng phục ăn tại nhà hàng à. Nhân viên mà ăn ở đây thì hơi khó giải thích đó mà. Tôi trả tiền thì có gì mà phải giải thích. Hắn không nói lý làm tôi đau đầu, nhưng đã ngồi vào đây rồi còn nói gì nữa. Nhân viên phục vụ tới. Nhìn đến tôi có chút nghi hoặc, Tông Thịnh giải thích nói, đây là em tôi, tôi mời cơm ở đây chắc không thành vấn đề chứ. Khách hàng là thượng đế, nhân viên phục vụ vội nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, tiên sinh muốn gọi gì, vừa nói vừa đem thực đơn đưa tới trên mặt bàn. Thời điểm như này, lẽ ra Tông Thịnh nên đưa thực đơn cho tôi, để tôi gọi món chứ, nhưng thực đáng tiếc hắn không có ý đó. Hắn gọi liền lúc 3-4 món rồi đuổi nhân viên phục vụ đi, hỏi tôi, tôi kêu cô hỏi thăm gã chủ khách sạn kia, có tin gì nói nghe xem nói cái gì thông tin cơ bản tôi đem hết những gì nghe được từ đại tỷ nói cho hắn nghe nói xong hắn bảo có vậy thôi à tôi chỉ là sinh viên thực tập có nhiêu đó đã không tuổi rồi không có cách nào tìm hiểu trước đây hắn làm gì trở lại khách sạn từ bao giờ trước đây học ở đâu sao tôi chừng hắn một cái nhìn xung quanh nơi này thật đông người dùng nữa cũng có người nhỏ giọng nghị luận sự tình người chết trên lầu tôi đầu tiên nói anh ban nay sờ qua người chết hả Có cần rửa tay trước khi đi ăn cơm không? Tông Thịnh sắc mặt liền chầm xuống. Tôi không thích dính thi khí người khác. Ý hắn là rửa tay rồi phải không? Vậy mắc gì tự dưng muốn hỏi thăm tiểu lão bản nhà chúng tôi? Tôi cắn môi, vì hạnh phúc tương lai của mình nên quyết định hỏi. Chuyện này, Tông Thịnh, xã hội bây giờ, chuyện đồng tính tuy cũng không phổ biến, nhưng mà, người trẻ tuổi vẫn có thể tiếp thu. Nếu anh thực sự thích tiểu lão bản thì tôi có thể đi hỏi thăm hộ anh, hoặc tạo cơ hội gì đó. Nếu bên nhà anh khó nói thì tôi cũng có thể giúp anh gạt họ. Để đáp lại, anh có thể nói với bà anh là, anh rất ghét tôi, từ bé đã ghét rồi nha. Nhìn mặt hắn như kết thành băng, tôi vội bổ sung, nếu anh cảm thấy quá khó khăn, thì chúng ta vẫn có thể kết hôn giả vài năm, sau đó ai tự theo đuổi hạnh phúc đấy, sau vài năm em mở hình ly hôn, được không? Tôi cảm thấy tôi đã bẩy vẻ mặt lấy lòng, nhưng hắn vẫn lạnh như băng nhìn tôi, làm tôi cúi gầm đầu, lạnh bớt. Lúc này, Nhân viên phục vụ bắt đầu đem đồ ăn tới. Tôi biết, chuyện lần này đã nói hết rồi, chắc cũng cần thời gian để xử lý. Một bữa cơm trôi qua trong im lặng và mơ hồ cảm nhận được tông thịnh tức giận. Ăn cơm xong, hắn tính tiền rồi nói với tôi, tiếp tục giúp tôi hỏi thăm tin tức về tiểu lão của mấy người, cái này đối với tôi rất quan trọng. Còn có hắn dừng một chút, mới nói, vài ngày nữa bà tôi tới xem phòng ốc, cô tốt nhất là có mặt. Hả? Ra đầu tôi tê dần. Từ lúc lên cấp 2 tôi đã ra ngoài ở. Rất ít khi về nhà chính vì sợ bà hắn. Mỗi lần bà ta xuất hiện đều như trời giáng, tôi chỉ có thể chạy trốn khắp nơi. Hắn rời đi, tôi ngồi trước bàn cơm mới ăn một nửa, cũng không còn hứng thú. Hôm nay trời sập rồi, ăn uống gì tầm này nữa. Ra khỏi nhà hàng trời đã tối đen. Ngắm lại vẫn là lê đi ra từ cửa sau về ký túc xá đi. Từ cửa sau về ký túc xá cũng không xa, chỉ đi vòng qua con đường là tới. Nhưng mà con đường này phải bằng qua bãi đỗ xe, ngoài khách nhân tới lấy xe gì đó cũng chỉ có nhân viên khách sạn mới có thể đi bên này. Tôi mới từ cửa sau ra tới, liền gặp một người đàn ông, là nhân viên bảo vệ của khách sạn, tuy không mặc đồng phục nhưng tôi nhận ra, gã chính là người đã ăn nói những lời khốn nạn kia với tôi. Do đó, tôi chỉ trừng mắt liếc hắn không nói gì, tiếp tục đi. Đi cách một đoạn, gã hắn đột nhiên kêu lên, Tông ưu tuyển. Tôi không dừng bước tiếp tục đi, hắn lại từ phía sau vòng qua tới, ngăn cản, Tông ưu tuyển. Người muốn làm gì? Tôi tức giận nói, Hắn tựa hồ vẫn do dự một chút, mới nói, nơi này không có ai, giá cả sao nào. Chúng ta có thể. Ha ha, tôi không biết anh đang nói cái gì. Ta không nghĩ để ý tới người này, lập tức rời khỏi, nhưng hắn lại lần nữa càng đường, sời, không cần vờ vĩnh. Cảnh gã kia kéo cô vào phòng tôi còn giữ video này. Còn nói với quản lý và giám đốc là anh cô à, cô còn ở trong phòng hắn cả đêm. Thật kinh tầm nha, lên giường với anh mình sao? Tôi cắn môi ngó quanh. Nếu lúc này có người tới tôi sẽ đá hắn một phát thật mạnh rồi bỏ chạy, hắn cũng không dám náo loạn truy cứu. Nhưng mà không có ai, nếu tôi đạp hắn xong thì tôi không thể chạy được và ỉ bực trên đôi giày cao gấp này. Thế nào? Qua đêm thì sao? Cô yên tâm, tôi đây hàng vẫn còn nguyên chưa từng thử với cô gái nào đâu mèo. Nguyên văn thẳng nhãi này nói mình là quang cổ hên cười mịn. Thông ưu tuyển, âm thanh này cắt ngang lời gã. Gã thất kinh quay sang, dáng vẻ hốt hoảng người nói chuyện đứng ở chiếc xe cách đó không xa mặc áo sơ mi đeo cả vạt chính là tiểu lão bản ngũ quan tinh xảo quần áo phẩm vị cũng tinh xảo nhìn có chút cảm giác cấm dục trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện vấn đề chính là hắn cùng tông thịnh ở bên nhau hắn hẳn là tiểu thụ đi bảo vệ vội cúi đầu kêu lên lão bản ồ oh, anh muốn mua tông ưu tuyển cả đêm thầm kế ân vừa thốt lên xong tôi cùng bảo vệ đều kinh ngạc hắn thế nhưng nói trắng ra được như vậy bảo vệ vội vàng phủ nhận Không có không có, tôi, tôi, tôi chỉ đùa với sinh viên thực tập thôi. Anh em chúng tôi đều thích đùa mà. Lão bản, tôi hết việc, tôi đi trước. Bảo vệ vừa muốn xoay người đi, thẩm kế ân liền nói, ngày mai lúc đến làm thì anh đi tới bộ phận nhân sự từ trước. Loại việc như thế này không nên để làm lớn chuyện. Gã trên mặt lập tức suy sụp, Lão bản, tôi, tôi thật sự chính là cùng tông ưu tuyển nói giỡn mà thôi. Chúng tôi chính là chỉ đùa một chút. Cái này không cần sa thải tôi đi. Tôi cũng chưa từng có sai lầm gì trong công việc. Chẳng lẽ phải chờ tới ngươi ngày nào đó cùng khách nói như vậy thì lại đến xử lý sao? Chúng ta là khách sạn, khách tới khách sạn thuê phòng là phụ nữ có rất nhiều, anh có phải cũng hỏi thế không? Tự mình từ chức, đối với ai cũng có lợi. Bảo vệ còn muốn nói cái gì, nhưng là thẩm kê ân kéo tay của tôi, kéo thẳng lên xe của hắn. Lúc này, tôi cũng chỉ có thể cùng hắn đi thôi, nếu không gã bảo vệ kia làm thêm cái gì cũng thật phiền thoái. Lên xe rồi gã còn chụp cửa xe nhưng thẩm kế ân lại không có để ý tới trực tiếp khởi động xe rời khỏi bãi đỗ xe xe cũng chạy đến trước cửa khách sạn liền lại ngừng lại tôi cho rằng hắn dừng xe cho tôi xuống xe vội nói cảm ơn lão bản sự tình hôm nay thật sự cảm ơn anh tôi tôi chưa kịp nói xong thì hắn đã nhào người tới kéo dây an toàn cài lại cho tôi hắn đột nhiên lại gần làm tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi trên người hắn rất dễ chịu khuôn mặt đỏ ửng lên hắn nhẹ giọng nói Không thường ngồi loại này xe à? A, vâng, tôi, tôi chính là con nhà nghèo hương 17. Tôi chán ghét cô. Tôi thấy anh của em đâu phải nhà nghèo. Thẩm kế ân cười. Tôi cao mày, không biết phải nói sao. Nhìn cảnh vật lũi về phía sau, tôi muốn mở miệng nói mình muốn về ký túc xá, không ngờ hắn lại nói trước. Đi ăn với tôi một bữa cơm nhé. Tôi ăn một mình không nổi. Ơ, cái này. Làm sao? Ăn rồi hả? Vậy ngồi kế bên tôi, cầm chén. Ngồi với tôi một lúc, coi như cảm ơn tôi. Vừa rồi nếu không phải hắn xuất hiện thật đúng là không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tôi cũng không biết cự tuyệt hắn như thế nào, hắn đã lái xe chạy nhanh về phía trước. Thầm kế ân đưa tôi đi một tiệm ăn tại ra rất xa khách sạn. Đúng nghĩa hắn ăn, tôi ngồi đó. Đại bộ phận thời gian đều là hắn nói chuyện, hắn nói hắn rất ít đến khách sạn, không nghĩ tới lần này ở khách sạn không tới mấy ngày liền xảy ra chuyện như vậy, khiến hắn bận đến độ không có thời gian ăn cơm. Cũng may là còn có các giám đốc hỗ trợ chống đỡ hắn mới có thể đi ăn tối. Vốn là có thể ở khách sạn ăn, chính là sợ có phóng viên phát hiện, lại muốn hỏi hắn vấn đề gì đó. Lão bản giống như rất thích nói chuyện, tôi cũng liền theo hắn nói hỏi, Lão bản, vậy anh ngày thường không ở khách sạn thì làm cái gì? Ở nước ngoài chơi. Cùng mấy người bạn, chúng ta cùng mục tiêu chính là trước khi kết hôn, trước 30 tuổi đi du lịch vòng quanh trái đất, lúc trước chúng ta còn đi ít ít ít, chân thật cảm thụ qua tiếng đạn pháo tiếng nổ đó. Thật sự. Vậy anh, anh có bạn gái không? ha ha, bọn tôi đi chơi suốt, làm gì có thời gian quen bạn gái? Vậy, có bạn trai không? Tôi muốn hỏi thử coi Tông Thịnh có trở ngại lớn tới cỡ nào. Thầm kế ân nhìn tôi, hai giây sau liền phá lên cười. Tôi vĩnh viễn sẽ không có bạn trai. Yêu tuyển, em nghĩ cái gì trong đầu vậy? Không biết là từ khi nào bắt đầu, hắn chỉ kêu tên tôi. Ăn cơm xong, hắn đưa tôi trở về ký túc xá. Bất quá là tôi phải xuống xe ở con hẻm cạnh đó. Hắn thật sự không thể lái xe vào con hẻm nhỏ đó, mà tôi cũng không muốn để các bạn học biết là lao bản chở mình về. Về đến nơi đã 10 giờ. Lúc này tôi mới nhớ không kiểm tra di động ngay giờ. Vừa đi về tôi vừa lấy điện thoại ra xem, ấy vậy mà phát hiện có 11 cuộc gọi nhớ. Trong lòng luống cuống một chút, hay là trong nhà xảy ra chuyện gì. Kiểm tra kỹ thì có 2 cuộc của mẹ, còn lại là 8 cuộc từ số lạ, một cuộc từ lan lan. Tôi đứng ở cửa ký túc xá gọi cho mẹ. Mẹ! Sao lúc này không bắt máy? Con đi ăn với bạn. Con đó, hai d... bà Thịnh Thịnh nói nó trở lại rồi. Ngày mốt bà ấy đi xem nhà cửa thế nào. Nói là sau này để làm nhà cưới cho hai đứa, con đi với bà ấy đi. Sáng đó con chờ ở tiểu khu đó là được, bà Thịnh Thịnh sẽ tự lái xe tới đó. Con đi làm mà. Tôi thấp giọng. Thật vất vả mới có chút thời gian vui vẻ. Quên đi uy hiếp của bà Thịnh Thịnh, vui vẻ nói chuyện cùng tiểu lão bản. Quay về đã phải đối mặt rồi. Tới gặp bà ta rồi đi, con còn nhớ bà ấy không? Mẹ, bởi vì con nhớ, con biết nên con mới không muốn đi. Nếu mẹ thật sự sốt cho con thì hãy nghĩ xem con có muốn một người bà như vậy không? Mẹ, con không muốn gả cho hắn. Thời đại nào rồi, còn có hôn ước tử bé sao? Mẹ tôi ở đầu dây bên kia trầm mặc rồi mới nói, ưu tuyển, mẹ biết là ủy khuất cho con, nhưng mà, con, con tự suy nghĩ lại đi. Rồi cứ thế cút máy trong lòng tôi hết sức giàu dĩ. Đúng lúc đó cửa ký túc xá mở ra, Lan Lan vừa lúc ra cửa nhìn thấy tôi thì kinh ngạc. Yêu Tuyền đi đâu vậy, sao không nghe điện thoại? Tôi vội cười, tớ, tớ đi ăn với anh trai. Lan Lan chu môi, vậy mà không gọi tớ. Yêu Tuyền lần sau nhớ gọi người ta đó. Cho dù không thành đôi với anh cậu thì cũng coi như có thêm bạn mà. Thôi cau mày, không biết làm sao để Lan Lan bất hiếu kỳ. Hay là cứ rủ ăn cùng cho cô ta cảm nhận cục băng trôi kia không chừng sau đó sẽ bất để ý hắn. Số máy lạ kia tôi mặc kệ, ai biết có phải bán hàng đa cấp hay không. Ngày hôm sau đi làm, trong lòng tôi tràn đầy ưu cảm, lo lắng bà thịnh thịnh ngày mai làm khó dễ tôi, hoặc là trực tiếp tới khách sạn mắng một hồi, tôi thật nản trí. Bên kia thì còn đang tra án nên cảnh sát thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Người trả phòng đặc biệt nhiều, lúc xử lý thủ tục nghe không ít khách nhắc tới tối hôm qua ở lầu 16 nghe tiếng quỷ nghe giọng đàn ông không ngừng hỏi trên đường, nữ nhân kia ở đâu. Nữ nhân kia ở đâu? Buổi chiều năm giờ, trước quầy thực căn tĩnh. Ngay lúc tôi ngây ngốc trước quầy thì tông thịnh vô thanh vô tức xuất hì hển nhờ những lần trước. Tối hôm qua không nghe điện thoại của tôi, có ý tứ gì? A, tôi bị tiếng của hắn khiến cho hoảng sợ, vội đứng thẳng. Tôi, anh gọi. Tối qua tôi không cầm điện thoại, tới lúc thấy số máy lạ nên không gọi lại. Đi với tôi qua chỗ này. Hắn nói xong, liền xoay người đi về thang máy, căn bản là không quan tâm tôi có thể đuổi kịp hay không. Tôi nhìn về phía đại tỷ bên cạnh, đại tỷ nhìn bóng dáng Tông Thịnh, anh em xoáy quá đi. Đại tỷ! Đi thôi, đi thôi. Hiện tại cũng không có ai. Tôi chạy nhanh theo đuổi kịp Tông Thịnh. Hắn đã đứng ở trong thang máy, rồi tay đè ở cửa chờ tôi. Tới lúc tôi vào, hắn mới ấn đóng cửa. Thang máy chỉ có hai chúng tôi, tôi lướt nhìn, cũng may không thấy quỷ ảnh đâu. Lầu 16 tôi qua có quỷ hả, tôi nghe khách nói. Khách ở lầu 16 chả phòng nhiều lắm. Hắn không nói chuyện. Ngay đó, lúc người đó tới nhận phòng, tôi nhìn mặt hắn, trông ý nghĩa như mặt người chết. Cái này tôi chẳng dám nói với ai. Nhưng khi ở cạnh Tông Thịnh, tôi lại có một loại cảm giác thực đặc biệt tan toàn. Rất nhiều người sắp chết đều sẽ có tử khí. Lúc ấy hồn phách của hắn đã bắt đầu tan. Có vài người cũng sẽ có cảm giác, nhìn vào đôi mắt, thực dễ dàng nhìn ra. Tông Thịnh nói, tôi nghĩ tới lúc học tiểu học, trong thôn có đứa trẻ bữa đó nói với thầy rằng hắn tự dưng thấy mẹ tim. Thầy cũng chỉ nói nó nghỉ ngơi thôi. Hôm sau, mẹ nó còn dẫn nó về nhà ngoại, nhưng không ngờ, nó lại rớt xuống nước ở nhà bà ngoại mà chết. Thang rừng ở lầu 16, Tông Thịnh đi ra, nhìn thấy tôi không nhúc nhở ích, thì đưa tay kéo cổ tay tôi. Nghĩ cái gì mà nghĩ đến phát ngốc? Nghĩ đến đứa nhỏ trong thôn. Đừng nói với tôi về nó. Tông Thịnh lạnh giọng cắt ngang. Đứa nhỏ đó chính là đứa mà khi ở nhà trẻ đã bị hắn suýt bóc chết. Tông Thịnh chưa bao giờ nói. Hắn vì cái gì đột nhiên ra tay. Đi vào phòng hắn, tôi nhịn không được nhìn thoáng qua toilet, nơi này cùng hiện trường vụ án cách có một bức tường mà thôi. Tông Thịnh dựa vào cửa sổ nhìn tôi hỏi, tối hôm qua đi đâu? Lòng ta trùng xuống, tôi. Đi với thẩm kế ân hử. Hắn nói như vậy rõ ràng chính là biết tôi đi đâu. Đã biết còn cố ý hỏi, hắn có ý tứ gì a Tôi có quyền kết giao bằng hữu của mình. Hơn nữa, cô cảm thấy gã là bằng hữu. Hử, đừng quên cô từng uống máu tôi. Đừng nói là tôi chán cô, cô không muốn bên tôi, thực xin lỗi, tôi cũng chán lắm, nhưng chúng ta lại phải ở cùng nhau. Là huyết khế, đồng sinh cộng tử. Hiểu chưa sao? Hắn đều nói rõ tới vậy, tôi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đáp: tôi cũng chán ghét anh, không cần anh nhắc nhở. Hôm qua, tôi đi ăn với anh ấy, còn giúp anh hỏi hàn sự tình. Anh ấy nói lúc không ở khách sạn thì đều ở nước ngoài. Không có việc gì, tôi đi trước. Sáng mai, tôi sẽ tới. Nếu anh thật sự chán ghét tôi, thì nhớ nói với bà anh, là anh không cần tôi. Tha cho nhau một con đường sống, để cho cô cùng tiểu láo bản ở bên nhau. Tùy anh muốn nghĩ như thế nào. Tôi xoay người liền chuẩn bị rời đi, thật sự bị chọc tức. Ai biết, ta vừa muốn kéo then cửa, thì một bàn tay đập vào cánh cửa đóng sập lại. Tôi xoay người, nhìn thấy tông thỉnh kéo kính dâm xuống, một đôi huyết đồng nhìn tôi chằm chằm. Ặc, Tôi đang bị cạ bê đồn sao!